Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tao Tôi biết thầy Mười rất giỏi Nhưng có điều không lý thầy ấy Lại tin tưởng thầy Hoa tới như vậy Dù sao thì chính thầy Phải biết nhiều hơn thầy Hoa mới đúng chứ Dạ Thưa không phải còn định nói thế Sự thực thì thầy Hoa cũng chẳng học được Bao nhiêu phép thuật của thầy Mười Nhưng mấy năm nay chính thầy Hoa được thầy 10 tin tưởng, nhờ sao chép kinh sách. Nên thầy Hoa mới biết nhiều như vậy. Thầy tư cật gồm, à thì giả thế. Nhưng biết là một chuyện, còn luyện được hay không lại là một chuyện khác. Nhưng còn lại nghĩ khác, thầy Hoa rất thông minh, lại được thầy 10 rất tin tưởng. bởi vậy, vậy thầy Hoa đã biết được nhiều điều còn không ngờ tới. Thí dụ như Phép ếm bằng hình nhân Thầy Hoa đã dùng hình nhân trị bệnh Trước mặt con Mà không thèm đụng tới con bệnh nằm trong Thầy tôi giật mình Không ngờ Phép này mà cả Hoa cũng biết được Điều này làm cho ông sường sột Ông cố tình hỏi tới Để biết xem khả năng nàng tới đâu Thầy ấy chỉ bệnh bằng hình nhân như thế nào Dạ Thầy ấy cầm một con hình nhân Không biết bằng chất gì biết tên tuổi con bệnh vô đó Niệm chú vẽ buồn Con bệnh ở phòng bên Cứ mỗi lần thấy thầy thổi vô hình nhân Là nó dậy rùa chịu không nổi Thàn khóc ấm trời xin tha Thầy từ nghe Sàn nói Chẳng ngập Ông nói nho nhỏ Nhưng mọi người đều nghe rõ Ai ngờ học trò thầy mười Mà cũng biết được Cả những phép thuật siêu đặc như vậy Nếu đúng như thầy nói Thầy hoa không những chỉ bệnh được Mà còn có thể dùng phép đó Giết người xa hàng vàng dặm nữa Về gồm qua Săn bàng hoàng hỏi Thưa thầy Phép chỉ bệnh có liên quan gì Tới giết được người ở xa đâu Im lặng một lúc lâu Thầy từ mới nói Hồi đó chính sư ông Cũng biết phép thuật này, nhưng không chuyển cho tôi. bị ngài nói phép này ác lắm. Người thầy có thể dùng nó chỉ bệnh, nhưng cũng có thể dùng nó đối phó với những địch thủ xa. Con hình nhân đó được luyện rất công phu. Chỉ cần biết tên tuệ hoặc cầm một ít tóc, hoặc quần nó lại bằng miếng vài áo quần gì đó của địch thủ. Là kẻ như người đó tới số rồi. Nhưng thầy bà khác Không có cách gì cứu được nạn nhân Trừ khi tiêu hủy được Con hình nhân đó Mới giữ được mạng sống nạn nhân thủi Tuy nhiên động tới Con hình nhân đó cũng không phải dễ đâu Loạn quảng Mạng hòa sát thần đó Tôi không ngờ sư tổ Lại truyền phép thuật này cho thầy 10 Để bây giờ ông ấy Truyền lại cho cả đệ tử Chưa hè lên núi bái tổ lần nào Như thầy hoa Thì cũng liều thực San Gertrù nói Hẹn gì con thấy thầy Hoa bóp con hình nhân ở đâu Thì bệnh nhân là lên ở đó Nếu như vậy thầy ấy lấy kim Thọc ngay tim con hình nhân Thì kẻ bệnh nhân chết chắc Thầy Tư gần đầu đồng ý Đúng rồi Đó chính là phép thư người độc địa nhất của môn vai Tôi tưởng tới đời sư ông là thất truyền rồi, ai ngờ bây giờ nó lại xuất hiện ở đây. Do mà học trò nhỏ tuổi như thầy Hoa sử dụng. Thầy cũng nghĩ là có nhiều người khác biết nữa không? Tôi hy vọng thầy 10 không truyền phép ẩu tả tới mức đó. Chỉ một mình thầy Hoa biết được cũng đủ chết nhiều người rồi. Nói chí ai cũng biết thì điện hạ tới thời đại đoạn rồi. Sang tật ngần hỏi, Thưa thầy, không lý phép này lại còn nguy hiểm hơn thiên linh cái nữa hay sao? tại từ lắc đầu, Không hẳn như vậy, Nhưng thiên linh cái rất khó luyện, Không phải ai cũng có cơ hội luyện được. Hơn nữa thiên linh cái mình còn có phép trừ. Nhưng người cao tế ấn không coi thiên linh cái vào đâu. Họ có thể giết chết con thiên linh cái đó cũng không khó khăn lắm nhưng với loại hình nhân này thì chịu thua bởi vì nó vô tri vô giác. Tuy nhiên thiên linh cái mà luyện cho nó thành tinh rồi thì cũng ít ai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net